Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Arthur có hai cô trợ lý và một cô tên là Mary Thompson, nhanh chóng hấp dẫn ông. Chẳng bao lâu sau, quan hệ của họ đi khá xa hơn quan hệ bạn bè. Cũng có khi nỗi ám ảnh ngày xưa lại trở về đe dọa ông. Như là cái hôm ông cùng Mary đi xem vở vụ án mạng trong kho thóc màu đỏ. Đến cái cảnh người đàn ông rủ bạn gái vào kho thóc Rồi giết hại cô ta Thì ông giật nảy người Quyển sách đang cầm trên tay Rơi tuột xuống sàn nhà Mary đứng cạnh Thấy ông người run dậy Và ông sợ hãi quay sang nhìn cô Có phải Mary bằng xương bằng thịt không đây Hay là Edith trở về Thay chỗ người tình mới của ông Trang Rồi ông nắm chặt bàn tay đang chìa ra nợ ấm ấm và mệt mại Ừ ông cố gắng trấn tĩnh và an ủi Mary rằng mọi thứ đã ổn rồi có lẽ vừa rồi do nhiễm lạnh và hơi mệt thôi thế nhưng từ lúc đó ông không thể từ bỏ được ý nghĩ rằng hồn mạng đáng ghét của vợ ông đã theo ông lên tận London khi vào kịch kết thúc rồi Mary khẩn khoản đòi đưa ông về nhà rồi trên đường Cô ghé tiệm rượu mua thêm một chai whisky. Anh cần một cốc rượu nóng và sữa. Anh phải uống hết em mới về đấy. Ở ngày thường thì á Arthur hẳn đã vui vẻ chấp nhận rồi. Nhưng hôm nay ông sợ và tìm mọi cách xua đuổi cô. Anh hứa với em anh sẽ uống hết sữa nóng và whisky. Em không phải bận tâm quá như vậy đâu. Em đã rất tốt với anh, Mary thân yêu ạ. Tuy là nói thế nhưng ông không từ chối mãi được. Arthur mở cửa cho Mary vào. Không quên quay lại sau lưng nhìn xem có bóng nào đi theo không. Rồi ông bật bếp ga hâm lại sữa. Mary buồn cười khi thấy ông hôm nay làm cái gì cũng vội vội. Thậm chí ông còn không thèm hôn cô từ khi họ vào trong nhà. Hiếm khi ông bỏ lỡ dịp nào chỉ có hai người với nhau như thế này. Cho đến cái lúc họ đang hôn nhau thì ông giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa ngay dưới gác. Mary cũng nghe thấy và nói: "Con e ông vẫn để ngỏ cửa lúc vào nhà chăng? Anh, anh xuống khóa lại cửa đi." Nhưng ông thấy ớn lạnh trong lòng. Chắc chắn là ông đã khóa cửa cẩn thận lúc ông bước vào nhà. Nhưng làm sao khi ông không thể nói với Mary rằng ông sợ bóng tối? Và ông sẽ chết khiếp đi nếu ông gặp người đó ngay dưới tầng 1. Ông vội vội vàng vàng chạy xuống, mau mau chóng chóng cho xong việc. Nhưng mà cửa vẫn đóng. Ông gạt thêm chiếc then cửa bằng mấy ngón tay, rồi run dậy. Thình lình, ông ngửi thấy mùi xác chết. Rồi ông hoàng hốt quay ngay lại khiếp sợ vì biết trước là sẽ nhìn thấy cái gì rồi. Cô ấy đang đứng kia Đứng ngay giữa đường đi Chặn đường lên gác của ông rồi Mặt cô đã chuyển sang màu lục Hai gỏ má Chảy giữa ra kinh tởm Cặp môi bị gặm gần hết Khiến cho hai hàm răng nhô Cả ra ngoài Cái lúc hai cánh tay Chỉ còn xương sầu đưa lên cổ ông Buộc ông phải nhìn thẳng Vào hai hốc mắt sâu hoắm Không còn con người nữa Thì sức chịu đựng của ông Đã cạn kiệt rồi Rồi đúng lúc đó Mary gọi ông trở lên gác Và bóng ma biến mất Để lại một mình ông ớn lạnh Đến tận chân tóc Toàn thân run dẩy đến mức Làm cho các cơ thịt méo sạch đi Ông nôn mửa Vì cái mùi người chết giữa Vừa hít phải Khi Mary nhìn ông Thì chính cô cũng chết khiếp luôn Người ông trắng bạch ra Run lẩy bầy không ngớt Việc duy nhất ông ước ao bây giờ là phải xa rời ngay cô gái này Nhưng mà Mary lại quá sốt sắng Bắt ông phải đến ngồi bên lò sưởi Và đưa cho ông sữa nóng cùng với rượu whisky Chắc là anh vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh khủng Phải không? Anh yêu dấu Vì thế em nghĩ anh nên nằm nghỉ cả ngày mai cho khỏe đi Bọn em có thể tự quản lý cửa hàng được mà Lúc nào rỗi em sẽ lên thăm anh ngay. Lời đề nghị chân tình của Mary khiến cho anh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net